Duy Tử Bảo giật mình quảng sợ, dội hỏi Đâm chết rồi sao? Thích cách lại Duy Tử Bảo không muốn để Triệu Tệ Hiền thấy quần hùng thiên địa hội Đêm khuya còn tụ tập trong phòng y Liền đi ra ngoài cửa, lại hỏi Thằng Đại Hán Giang, Đại Bình Tây Dương không chết chứ Triệu Tệ Hiền nói Không chết, nghe nói chỉ bị thương nhẹ, thích khách bị bắt tại chỗ Nguyên là, Nguyên là, à, cô, cung nữ hậu cận công chúa Vì tự bảo càng quảng sợ Là cung nữ hậu cận công chúa hả Là cung nữ nào Tại sao thì muốn hành thích Bình Tây Dương à, Thuộc hạ không rõ từng trận Thuộc hạ vừa được tin Bình Tây Dương bị hành thích Lập tức chạy tới đây bẩm báo Đừng mau đi điều tra rõ Rồi về báo lại đi Triệu Tệ Hiền đáp dạ Vừa qua đi mấy bước Thấy Trường Khang Niên nhanh chân đi tới Nói Bẩm phá tổng quản Cung nữ hành thích Bình Tây Dương tên là Dương Khả Nhi Vì tự bảo thân người lão đảo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 Vì phó tổng quản ăn nói hơi loạn rồi Tại sao chúng ta lại sai người hành thích Bình Tây Dương Trương Khang Niên nói Một hạ nghĩ Bình Tây Dương Cũng không nghi có ai khác cầm đầu sai khiến Khiến này đéo đồn ra ngoài Cũng chẳng tốt đẹp gì Có lẽ y sẽ phái người lén lúc đem cung nữ ấy giết đi là sống chuyện Không được Không được Không được giết Nếu y giết thì lão tử sẽ liệu mãn gì y Cái lão đùa đen đại háng giang sẽ bị đau trắng đâm vô đau đỏ trút ra Hai người triệu trương lại liếp nhìn nhau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 ưỡng và công chúa không gây xong huố hộ cô tâm với đâu cứ chết thì dù y có điều tra ra người sai khiến chúng ta cứ chố chết không chậm thì yêu cũng không làm gì được tiểu bảo lắc đầu cười khổ nói <cười> đất xác không phải là ta sai khiến thì chúng ta là đánh để chẳng lẽ còn gi giếm nhau xong triệutệ hiền và Trương Khang niên liền yên tâm đồng thời thở vào nhẹ nhõm Triệ Tệ hiền nói để thôi chúng ta cứ trùmăng ngủ ngon để vợ không biết gì thế là xong không được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 rủ Mạnh Sai Đồ Đế đi hành thích Ngô Tâm Quế. Di Tử Bảo nghe cũng không hề ngạc nhiên. Bà là công chúa con gái hoàng đế sùng trinh nhà Tiền Minh, Giang Sơn Đại Minh bị mất bởi Ngô Tâm Quế. Đối với người này, đương nhiên bà hận thấu xương, chính bà cũng từng lên núi ngủ đài hành thích Khang Hi. Nhưng A công bình thường, Ngô Tâm Quế lại có rất nhiều cao thủ vệ sĩ bên cạnh, cho dù đắc thủ cũng khó mà trốn thoát được.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 Trường Khang Niên phóng ngựa về, bẩm báo với Di Tiểu Bảo. Thuộc Hạ và Triệu Hiền Tề, Phụng Bệnh Di Phó Tổng quản đi gặp Bình Tây Dương, nhưng Dương Gia mãi vẫn không tiếp kiến. Triệu Tề Hiền thì vẫn còn đang đợi ở ngoài cửa Dương Phủ. Di Tiểu Bảo vừa sốt ruột, vừa tức giận, dẫm chân chửi. Ngủ tầm quế thực khách dịch mà. Trường Khang Niên nói. Y là Dương Gia oai trấn một phương, trong thiên hạ ngoài hoàng đế ra đâu ai to bằng y.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 cục, cái cục màu đen đi đem thằng Ứng Ngục, tiểu súc xin đứng giết đi. Điều, đều là do y hại chết ta." Hà Quốc Tướng không đáp dạ, nhẹ nhàng buông màn xuống, cùng với Tiểu Bảo đi ra ngoài phòng. Hà Quốc Tướng vừa ra khỏi cửa phòng, liền hai tay ôm mặt khóc nói: "Dược gia, dược gia, Dương gia không xong rồi. Lão Dương gia người suốt đời hết lòng trung thành vì nước, mà lại rơi vào thảm cảnh như thế." thế ở đời không phù hộ cử nguyên Hết lòng trung thành vì nước cái tấm ông trời không phù hộ cái thằng đại hán ghen, đó là đạo lý muôn thuở. À Tòng binh, ta thấy Dương gia tuy bị thương nặng nhưng nhất định không chết đâu. Ta ở trời đức, chỉ mong đúng như kim khẩu của tước gia nói, nhưng không hiểu sao tước gia lại nhất quyết như vậy. Ta biết xem tướng, tướng của Dương gia quý hôm sau nói siết. tương lai quang chức của còn to hơn cao hơn gấp trăm lần hiện nay. Đừng này Dương Gia Quý không chết được. Ngô Tâm Quế làm thân dương, các quan hai tỉnh dân Nam, Quý Châu đều do một mình y thống hạt, tức vị đã cao tột đỉnh, chức quan đã tới cực điểm rồi. Di tiểu bảo nói tương lai quan chức của y còn to hơn, cao hơn gấp trăm lần hiện nay, thì ngoại trừ hoàng đế ra, còn có chức quan nào cao to hơn gấp trăm lần chức bình tây dương. Hà Quốc Tướng Trường nghe liền biến sắc, nói quảng cứ bao la, tức là của Dương gia bọn tại hạ đã đến tính, có bốn thằng nữa cũng không thể than được. Chỉ mong được như kim khẩu vị trúc gia nói, lão nhân danh có thể phùng hung quá cát, ngộ nạn trình tường. Di bảo thấy thần sắc của y, nghĩ thầm. Ngộ tam với tạo phản 10 phần, hết 9 phần hư biết rồi. Nếu không thì tại sao ta vừa nói y sẽ cao thăng cấp trăm lần, ngươi lại sợ đến như vậy? Ta phải dọa hư nữa mới được. Hạ Tống Bình, cứ yên tâm ha. Ta xem tướng của tổng binh cũng quý hiển, không sao tả xiết, ngày sau ta còn phải nhờ tổng binh để bạc tài bồi nhiều nghe." Hà Quốc tướng Thịnh An cung kính nói. "Không sai đại thần nói quá lời, đại nhân khích lệ tiểu tướng đương nhiên trung quân bảo quốc không dám phụ sự trong mong của khâm sai đại <cười> Cứ cố mà làm. Hễ tử các vị đã làm phò mã, quan phong đến thiếu bảo kim thái tử Thái bảo, nghe như nhạc phi nhạc gia năm xưa, đái phá quân kim của chu tiên trấn đánh kim ngộp trước chạy giải cứ giải đái mà bớt quá cũng chỉ được phong là thiếu bảo còn thế tử vừa nằm trong của công chúa thì được ngay cách tốt như vậy hạ tổng binh cứ cố bà làm. vừa nói vừa đi ra ngoài hà quốc tướng sợ đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi tự nhủ nghe giọng lưỡi thằng tiểu tử này rõ ràng để nói nhạt phụ mình muốn lập hoạch đế chẳng lấy chuyện truyền ấy đã bị tiết lộ phong thanh Hay là thằng tiểu tử này không biết trời cao đứt dây, chỉ toàn nó bảy bả. Dị tử bảo đi ra ngoài hành lang, dừng bước lại hỏi. Thích khách hành thích dương gia bắt được rồi hả? Rốt cuộc lại ai? ai? sai khiến nghi? Là dư đảng nhà tiền minh hay là người của một dương phủ? Thích khách là phụ nữ, tên là Dương Khả Nhi. Có người hồ đồ nói, thì là cung nữ hồ cận, công chúa, tiểu tứ không tin. Có lẽ thì mạo xưng. Âm sai đại nhân sáng suốt, tiểu tứ vô cùng bái phục. Chỉ sợ người này là do một Gia phái tới. Dư tiểu Bảo chật giật, giật nảy mình, kêu thầm. Không sao. Chú không dám đắc tội với công chúa tên Du Khống A Kha là người một viên phủ để có thể sự chết bừa bãi Vậy thì không bác. Dương Khả Nhi hả? Công chúa có một cung nữ hầu cận tên Dương Khả Nhi. Công chúa rất thích thị. Không lúc nào rời xa nửa bước. Cô gái này 17-18 tuổi. Dốc người mảnh mai, dung mạo rất xinh đẹp phải không? Hà quốc tướng hơi ngần ngừ nói. Tiểu Tướng một lòng lo nghĩ về thương thế của dân gia, không để ý đến thích khách. Cô gái đó nếu không phải bạo sưng cung nữ thì chắc là người cùng tin, xin thẩm sai đại nhân kỹ xem. Vì sau cung nữ họ Dương này rất được công chúa sủng ái, từ ngày được công chúa dạy bảo, chắc chắn am hiểu thi thư lễ nghĩa, ôm nhu hòa thuận. đâu có lý nào hành thích dân gia, điều này quý không phải. Y càng kiên quyết nói thích khách không phải là cung nữ của công chúa thì di tiểu càng hoảng sợ y dùng giọng hỏi. "Nè, các ngươi đã thiết khí chưa?" "Chuyện đó thì chưa, phải chờ vua gia lành bệnh, đích thân người thẩm vấn đi, điều tra ra người đứng đằng sau lưng sai khiến." Di Tiểu Bảo hơi đỡ lo nói, "Người chẳng ta đi xem thích khách này làm sao, là cung nữ thiệt hay là cung nữ giả, để ta thấy nó biết liền ha. Điều này không dám nhọc sức khâm sai đại nhân đại giá, thích khách này quý không phải là cung nữ hầu cận của công chúa." Những lời đồn đại bên ngoài rất nhiều Đại dân bất tức để ý Vì tiểu bảo xa sầm mặt nói Dương gia bị hành tích Thường thế rất nặng Hừm, Nếu có gì ba dài hai ngắn Hai ngắn ba dài á, Thì không ai thoát khỏi liên can đâu Bản nhân về Bắc Kinh Hoàng thượng đương nhiên sẽ hỏi tường tận một phan xem thích cách là ai Người nào sai khiến Nếu ta không tận mắt thấy rõ ràng cái hoàng thượng hỏi thì làm sao tấu trình đây Chẳng lẽ nó hộ đồ cho quá sao Hồi khí quân này ta đương nhiên gánh không có nổi rồi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 nhưng gia đối với tiểu tướng càng nghiêm khắc gấp bội, đại phổng phu hạ sao linh nói lão nhân gia bất Di tiểu bảo hơi mỉm cười nói: Làm con rể cho ngươi cũng khó thì nghe nói Dương phi của Dương gia tên Trần Dương là một mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, đại thanh ta lấy được gian sơn này có chút quan hệ với Trần Dương phi. Trưng mẫu nương ngươi đã có dung mạo qua như thì vợ ngươi đương nhiên cũng có nhan sắc chim sa cá lặn, làm con rể như ngươi là khó.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 Nói tới cả trưởng mẫu người <cười> Thiệt là trưởng quá ha Hạ quốc tướng càng lúc càng tức giận Nhưng dễ mặt vẫn cung kính nói Khâm sai đại nhân muốn thẩm vấn thức cách thì càng hay Khâm sai đại thần hỏi một câu còn hơn một tiểu tướng hỏi 100 câu một câu Nhưng chỉ e dương gia Dương gia Dương gia thì sao Ý không cho ta thẩm vấn thức khách hả Hả Không phải vậy không phải vậy Khâm sai đại nhân đừng hiểu lập Đại nhân đi xem thức khách điều tra rõ lai lịch của con nhãi kìa Dương gia, bọn tiểu tướng chỉ có cảm kích quyết không lẽ nào cản trở. Tiểu tướng to gan nữa câu này, xin đại nhân được quả trách. Dương tiểu bảo dẫm chân nói. <cười> người cướp ếp ếp mở mở, không có chút khí khái của bậc đại trưởng phu. Chắc là ngày thường cứ quỳ trước dương dở nhiều lần. Thôi, mau đi. Hà quốc tướng trong bụng chửi thầm. Tổ tông 18 đời họ ghi nhập ngươi đều xúc sinh. Tiểu tướng chỉ sợ dạng nhất thích cách ấy chính là cung nữ hầu cận của công chúa. Đại dân vừa thấy liền mang đi Thì vừa giam muốn đòi người Thì tiểu tướng lấy đâu ra Vậy thì hỏng bếp di tiểu bảo tự nhủ <cười> Khốn này cười thiệt dão hoạt Đem câu này ra đón đầu trước bốn mình phải đồng ý không nên thích cách đi Thích cách này là bà vợ cưng của mình Đâu có để cho bọn chúng bước hiếp Người đã nói thích cách quyết Không phải là cung nữ của công chúa Thì cần gì lo lắng Đó là tiểu tướng suy đoán Còn thật khứ ra sao quả thật Tiểu tướng cũng không rõ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 Qua hồi lâu mới đi ra di tiểu bảo đã chờ sốt cả ruột liên tục dẫm chân xuống đất Hà Quốc tướng nóiược ra vẫn chưa tỉnh thẳng tiểu tướng sợ không sai đại nhân chờ lâu đến sau khi dỗ dà báo báo không kịp chờ ví dụ của dương già nhanh ra hậu hạ đại nhân đây vì thẩm vấn khách mời không sai lại nhân di tiểu bảo gật cực đầu theo y đi vào trong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 Mau mau khai ra, để thịt da khỏi chịu khổ. Một kiếm bình cảm khái nói, Thằng đại hắn Giang Ngô Tâm quý này, Nhận dạc làng cha, đem dạng sơn đại minh dân cho quân thác đất. Tạm là người Hán, ai mà không muốn lấy mạng y. Tạ chỉ tiếc là không thể giết được tên Hán Giang này. Y Tiểu Bảo giả tức giận nói, cổ tiểu A đầu dám vô pháp vô thiên, Ngươi ở trong cung lâu như vậy, Lại không hề hiếu một chút quý cũ của...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 Ngươi nói con người mô Tâm Quế Đức xấu xa, mọi người đều rất căm hận y. Ngươi nói là sau khi ta giết được mô Tâm Quế, ngươi có thể... có thể... Nàng không biết Hào Quốc tướng thân phận thế nào, lại không dám nói bừa, nên nhất thời không nói tiếp được. Dì Tiểu Bảo nói, Y có thể thăng quan phát tài, từ nay về sau không ai dám đánh đập chửi bới Y phải không? Đúng vậy, Y nói mô Tâm Quế thường đánh đập chửi bới Y, đối xử với Y rất hung ác.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 Còn A đầu thúi này, giống không quen biết mình, toàn là do cái thằng tiểu tử này nói. Thằng tiểu tử khốn nạn này, vì muốn cứu thì mà đem lão tử ra làm trò cười. Hai người, người vốn đã quen biết nhau, thật mua ngàn lời không ngờ được. Nà, người còn nói bậy nữa, ta sẽ lóng thịt người ra, chụp chết đi sống lại. Một kiếm bình quảng sợ không dám nói nữa, nghĩ thầm, nếu Di Tiểu Bảo cứu mình không được, thì tên võ quan này chắc sẽ đối với mình rất tàn độc. Di Tiểu Bảo nói,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 Trước đó Hà quốc tướng nghe một kiếm bình vua khống tuy y tức giận nhưng cũng chẳng thèm để tâm bản thân y một đời công danh phú quý toàn do bình Tây Dương ban cho không ai có thể tin y có âm mưu đen tối nhưng nếu chi tiểu bảo đi nói chuyện này với bình Tây Dương thì nhạc phụ chắc sẽ tức tối trong lòng giận y đi nói những lời quán cách với người ngoài nhạc phụ gần đây hay nổi giận cai quản thuộc hạ rất nghiêm vừa nghe những câu này Chỉ sợ lập tức có tai quả khôn lường, dội nói. Dương gia đối với ta hết gặp nhân nghĩa nhưng đối với con thuộc, tiểu tướng trong lòng cảm kích muôn phần. Không sai đại nhân ngàn dặn lần không nên nói với dương gia như vậy. Dì tự bảo thấy y lo lắng, hơi mỉm cười nói. <cười> Ngươi không có ý hại cọp, cọp lại có ý hại người. Chuyện lấy ưng báo oán thế gian thường gặp. Bình Tây dương đối đãi với ta rất tốt, ta nhất định khuyên y đề phòng cẩn thận để khỏi bị độc thủ của người nhà.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 Ạc có gì bút sai khiến, tiểu tướng dùng cái giấy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Nếu có càng hễ tày trời, tiểu tướng cũng cố sức gánh lấy. <cười> để ta suy nghĩ giùm ngươi. Những lời của con a đầu này, trời biết, đất biết, ngươi biết ta biết, và còn có con tiểu ả đầu này biết, tổng cộng là ba người biết. Giờ đang dạy, nếu ngươi sớm cho một đao giết thì đi để bịt miệng, thì cũng lau sạch mọi dấu vết." Lúc này những lời đó lọt vào tai ta, ngươi có muốn diệt khẩu nữa thì phải một đao giết ta luôn. Có điều Thì dạy binh tướng dưới tay ta sớm đã đề phòng. Lúc nãy mấy ngàn người đều đang chờ ngoài dương phủ. Người có muốn giết ta so với sự diệt mới xảy ra thì khó hơn một chút bà nghe. Hà quốc tướng biến sắc thỉnh an rồi nói. Tiểu tướng ngạc dần rồi không dám. Ta không diệt khẩu được á. Thì những lời này sớm buồn gì cũng phải lọt vào tay Bình Tây Dương. Hà Tổng Binh, ngươi là người đứng đầu 10 đại Tổng Binh. Lại là con rể của Bình Tây Dương. Nên chính vì Tổng Binh còn lại...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 Con tiểu A đầu này rất trung thành với công chúa, lại không phụ sự quỷ thái to lớn mà hạ tổng binh trao cho. cho. Hay, hay lắm, hay lắm. Hà quốc tướng nghe y đổi giọng, lại buộc tội lên đầu mình, liền nói. Dự kế của đại nhân quả rất cao mình, vậy thì xin đại dân giết thủ vụ, nó là đem phạm nhân đi để tiểu tướng trình lại với dương gia. Hứ, <cười> bà đó, lão tử mù chữ thì biết cái gì mà giết thủ vụ giết cước vũ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 Nhưng cô, cô, cô cũng nhớ ta lắm, phải không? Mộc Kiếm Bình quay mặt đi, khẽ gật đầu. Dì Tiểu Bảo hỏi. Xích lồng phó sứ đâu? Tại sao ngươi lại đi hành thích của tâm quế? Cách đi ba hôm, bọn ta tới Côn Minh, muốn tới gặp ngươi. Không ngờ đã gặp ca ca ta và Liễu Sư Phụ ngoài cổng phía Tây. Ủa? Ca ca và Liễu Sư Phụ ngươi để tới Côn Minh mà ta không biết. Ngao Sư ca và Liễu Sư ca cũng đều tới rồi. Chỉ có Ngô Sư Phúc bị bệnh nên không tới. Mọi người tới Côn Minh...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 Di Tử Bảo càng nghe càng lấy làm lạ hỏi. Tối hôm trước cô bị bắt hả? Ủa, mình thấy hại hôm nay cô ở đâu? Ta vẫn bị giam trong một gian nhà tối. Hôm nay chúng dẫn ta tới giam vào địa lao ấy. Không bao lâu thì ngươi tới. Di Tử Bảo mơ hồ biết có điều không hay. Rõ ràng là cái bẫy của Hà Quốc tướng. Có điều những then chốt liên quan này, y lại nghĩ không ra. Trầm Ngâm nói. Hôm nay Ngô Tam Quế bị người hành thích. Bị thương rất nặng, cô bảo phải cô hành thích sao? Đương nhiên không phải, ta xưa nay chưa từng gặp Ngô Tâm Quế, y sắp chết chưa? Bà không biết, về lai lệch thân phận mình, cô có nói với chúng không? Không, ta không nói gì hết, tên võ quan thẩm dấn ta rất tức giận, hỏi có phải ta bị câm không? Vì đại ca, trước đây đại ca cũng từng nói mùi câm mà. Vì tử bảo hôn nhẹ lên má nàng một cái, nói... Cô là con nhảy căm bé bổng thân yêu của ta, ta còn nói sẽ vẽ lên mặt ngươi một con rùa đen nho nhỏ nữa. Mộc kiếm bình vừa bẻn lẻng vừa vui mừng, trong ánh mắt đầy vẻ nhu tình, nhưng không dám quay đầu nhìn y. Như tiểu bảo trong lòng lại xoay chuyện ý niệm. Tại sao hạ quốc tướng lại muốn tiểu quận chúa mà hậu xưng được công nữ? Đúng rồi, y muốn thử mà xem mình có, có quen với người một Dương Phủ hay không?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 Uyên Trinh nói: "Hay trò bịp giả trang, tôi biết hãng thiếp ma của chúng ta đã bị Ngô Tâm Quế khám phá ra chỗ hở. Tiền lão bản nói: "Tao biết cô tập quét được tin từ đâu mà đang đêm đi bắt các bằng hú Mộc Dương phủ." Di Tiểu Bảo chợt động tâm niệm nói: "Mộc Dương phủ có thằng đầy tớ tên là Lưu Dức Chu, người này dấu cái mắt nợ ta là cái tham sống sợ chết, có lẽ là y đi báo tin." Tiền lão bản nói: "Chắc là như vậy, nhưng Dương chủ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 Người hành thích thằng đại hán gian có lẽ đúng là cung nữ Dương Khả Nhi, hậu cận công chúa, mọi người đều nói như thế, trong đó không thể có chuyện bia đặt. Phải phải, Dương Khả Nhi đúng là đã mất tích, chắc đã bị thần đại hán Giang bắt đi rồi. Thằng đại hán Giang dĩ nhiên đoán công chúa sẽ phái dư hư chủ đi đòi người, lễ mặt công chúa là khâm sai đại nhân, y không thể không thả người, nhưng lại không can tâm thả thích khách. Chuyện này trùng hợp khi tới quận chúa của một gia bị chúng bắt, nên chúng sẽ nói đây là thích khách. Dư hư chủ tới trong lao như nhìn, đương nhiên nhận ra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 Xác định, đó là chú ý của hoàng đế, thì thằng Đại Hán Giang cho dù không tin cũng không làm gì được. Mà tóm lại, dương chủ chỉ cần không trở mặt với y, chờ khi rời khỏi hai tỉnh dân Nam Quý Châu thì không sợ y nữa. Từ Thiên Xuyên gật đầu nói, Cái sách này rất cao mình, thằng Đại Hán Giang đã làm chuyện xấu, thì không khỏi ngờ thần ngờ mà, sợ tiểu hoàng đế biết âm mưu tạo phan quy. Người của một dân phủ biết rõ ta phụng chỉ bảo vệ công chúa, nhưng lại muốn giết thị, rất không coi trọng ý khí. Nếu các cô lập thân đây, nhất định sẽ không tán thành." Kỳ Thanh Bưu nói, "Họ biết về chủ thân ở Doanh Tào Long ở hắn cũng không phải thật tâm trung thành làm cho hoàng đế Thác Đát, vị thái không đắn đo chuyện đó, tuy thỉnh đi hội giúp ta và một viên phủ đến cuộc so tài, Nhớ mọi người cùng một lòng khinh thái, bọn đây đồng lại là hảo kháng nổi danh, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc họ được." Nhưng nói tới việc làm sao cứu bọn Mộc Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng thật không dễ dàng.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 có mấy thiệp vậy nói. "Vương cả chị không phải là cung nữ đã hành thích mình Tây Dương sao? Mình Tây Dương thả người rồi, sao thấy?" Di tiểu bảo giả một ngày một đêm đã rất mệt mỏi, bèn quay về phòng, nói chuyện phiếm vài câu với một kiếm bình rồi lăn ra ngủ.